Chương 47, mùi thuốc tràn ngập khu nhà khoa vật liệu bỗng biến thành hương thơm tươi mát, cho dù ngồi trong phòng thí nghiệm đọc tài liệu khô như ngói, từ khóe môi đến chân mày đều thường trực nét cười, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lăng lăng cắn bút, những chữ tiếng Anh mơ hồ trước mắt, cô lại nhớ đến một màn lúc sáng sớm này, cô nhẹ nhàng sải bước thẳng tiếng khoa vật liệu, vừa đến cửa chính, liền thấy Dương Lâm Hàn từ phía trước đi tới, vì chung quanh có nhiều sinh viên ra ra vào vào. Cô chỉ có thể làm bộ hờ hưởng chào anh, chào buổi sáng, thầy Dương, anh mỉm cười khẻ nghiêng người rồi đi qua, xa cách hệt như chào hỏi với các sinh viên nữ khác, cô hơi thất vọng thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng, đi ngang qua anh, cảm xúc lẫn lộn trong thoáng chút, khi hai vai sượt qua nhau, anh nhạy giọng hỏi, tối qua ngủ ngon không, cô lên lén liếc nhìn xung quanh một cái, nhỏ giọng nói, hơi khó ngủ, anh cũng vậy, chỉ một câu đơn giản. Ngay cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng thẳng nhiên, thế nhưng cô lại mất hồn, đứng trên hành lang mà quên mất mình đang ở đâu, lăng lang, có người từ sau lưng đập nhẹ cô một cái, đang nghĩ gì vậy, cười ngọt liệm thế kia, lăng lang giật mình, quay đầu vừa thấy tiếu tiếu, lập tức thu hồi nụ cười trên môi, nói, không có, đang xem tài liệu thôi, si căng đang giữa nữ tiến sĩ và thầy hướng dẫn bị người ta truyền nhau reo rao trên mạng, dẫn đến vô số tranh luận, nếu chuyện bại lộ.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 Đi chứ, Tiếu Tiếu không nói thì cô cũng suýt quên luôn, cất gọn giấy tờ, lăng lăng cùng Tiếu Tiếu đi đến hội trường, tầm mắt vừa tiếp xúc với bóng dáng quen thuộc, lập tức tinh thần ngơ ngẩn, không tự chủ mà đi đến bên anh, ai ngờ mới đi được nửa đường, Tiếu Tiếu gọi to, lăng lăng, chỗ này nè, cô tiếc đuối nhìn thoáng qua Dương Lam Hàng một cái, anh đang quay lại nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không ai nói một lời, cô ngồi xuống cạnh Tiếu Tiếu.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 Green server trên màn hình máy tính đã lặp đi lặp lại nờ lần, cây bút máy bằng kim loại nằm giữa các ngón tay của anh đã xoay tròn nờ vòng, anh không đếm nổi mình đã xem đồng hồ hết bao nhiêu lần, bồn trồn, từ ngữ này chưa bao giờ cùng xuất hiện bên cạnh ba chữ dương lam Hàn giờ đây lại là từ ngữ có thể miêu tả tâm trạng anh chính xác nhất, đúng vậy, anh bồn trồn, thực sự bồn trồn, anh đã tính toán thời gian thật kỹ, trước 5 giờ chiều, anh có thể viết xong mấy thứ cần thiết trong khoa có thể làm tốt dự toán chi tiêu của quỹ khoa học tự nhiên, sau đó, tập trung sửa chữa báo cáo đề tài cho lăng lăng. Trên thực tế, kế hoạch xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, suốt cả ngày trong lòng anh cứ sao xuyến không yên, hãy nghĩ đến cô đã chấp nhận anh, giữa họ không còn là quan hệ thầy trò đơn giản, tư duy cùng cảm xúc của anh cứ như lơ lửng trên không trung, không thể yên tĩnh trong chốc lát, hóa ra đây là cảm giác yêu đương, mỗi một nức di chuyển của Kim Jay, đều lại chờ mong nhung nhớ. Anh đụng vào con chuột một cái, screen server biến mất, thay vào đó là mẫu hồ sơ cá nhân đã điền được một nửa, trường chuẩn bị xét duyệt phong giáo sư, điều kiện của anh hoàn toàn thỏa mãn, trong khoa bảo anh viết sơ yếu lý lịch cá nhân và thành quả nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị tốt tư liệu để nộp lên trên, những năm gần đây công tác lựa chọn và xét phong hàm giáo sư đều do hiệu trưởng Châu phụ trách, do vậy kết quả có thế nào cũng không hề hồi hộp chờ mong, thực ra, giáo sư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 Bởi vì anh nghe ra được, đây là cách gõ cửa của lăng lăng, cô mỗi lần gõ cửa đều giống như sợ quấy rầy bên trong văn phòng anh, hết sức nhẹ, hết sức chậm, mà không biết rằng bản thân tiếng gõ cửa của cô mới là một loại quấy rầy, mời vào, anh ngồi thẳng lại, hít thở sâu, cửa nhẹ nhàng đẩy ra một nửa, một đôi mắt sáng đầy thăm dò nương theo cánh cửa dần mở ra xuất hiện, anh muốn cười, lại nhịn xuống, cô lần nào cũng vậy. Trước khi vào cửa phải quan sát khắp một lượt trong phòng, vào cửa rồi thì chẳng chịu ngẩn đầu lên nữa, chỉ nhìn chầm chập xuống sàn nhà của anh, rất nhiều lần, anh đã muốn hỏi cô, sàn nhà tôi bẩn lắm sao, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô sẽ bị đoạ đến ngây ngốc, anh lại không đành lòng, nên không có hỏi, thầy dương, lăn lăn đóng cửa phòng, duyên dáng đứng bên cửa, hai gò má trắng trẻo ứng hồn, đáy mắt trong veo yên tĩnh sóng sánh nét nửa vui nửa sợ, anh thích nhất ánh mắt cô,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 Đọc hiểu tâm sự của phụ nữ tuyệt đối dễ hơn rất nhiều so với phóng tàu thần châu bẫy lên không gian, em lại đây ngồi đi, Dương Lâm Hàn cố sức làm cho giọng điệu của mình nghe giống một người bạn trai, chứ không phải là thầy giáo, nhưng lăng lăng vẫn không dám vượt quá phép tắc dù chỉ một ly, đi đến bên anh, đem báo cáo đề tài đặt lên bàn, đoan trang ngồi cạnh anh, mùi hương con gái lượn lờ trước mũi anh, gợi lên cảnh tượng say mê cuốn quyết ngày hôm qua, môi lưỡi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng. Thân thể mềm mại hơn anh nghĩ, mà phản ứng của cô còn nồng nhiệt hơn anh dự đoán, một luồng máu nóng dâng trào, anh đàn hắn cổ họng khô khốc, bình tĩnh một lát, cầm lấy báo cáo, tập trung tinh thần nhìn chữ nghĩa trên đó, hơn 10 phút trôi qua, anh mới xem xong phần đề mục, hiệu suất này, không phải cao bình thường, Dương Lam Hàng chớp chấp mắt, ổn định một chút cảm giác bồn trồn trong lòng, tiếp tục xem phần văn bản chính, chữ nghĩa tầy tầy chỉnh chỉnh xem qua rồi quên luôn.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 Hoặc có lẽ là do làm nghiên cứu quá nhiều, đối với chân tướng dường như có một sự chấp nhất đã thành bệnh nghề nghiệp, anh chẳng ghét sự giả tạo và che giấu, bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lăng lăng, anh đã rất coi trọng phần cảm giác chân thật này ở cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chú nỏng bỏng của anh, mặt lăng lăng càng đỏ, mắt nhìn chầm chập xuống đất, anh nhẹ giọng hỏi, sang nhà anh bận lắm hả, cô ngây người trong gây lát, ngẩn đầu nhìn anh, vẽ mặt vô cùng đáng yêu, thầy Dương. Thầy như thế này có tính là quấy rối nữ sinh viên không đó, anh phị cười, đang định nói chuyện thì di động lăng lăng reo vang, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên trên màn hình, thân thể liền cứng đờ, Dương Lâm Hàn lập tức đoán được là ai, liếc sơ qua di động của cô, đúng như anh đoán, trên màn hình hiển thị ba chữ, Trịnh Minh Hạo từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Minh Hảo ở nhà ăn cơm Tây, anh đã sớm nhận ra anh chàng đẹp trai lạnh lùng này có quan hệ mờ ám với lăng lăng. Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, ánh mắt lăng lăng nhìn Trịnh Minh Hạo là vui vẻ cởi mở, cô không phải không thích cậu ta, tiếng chuông di động hơi chói tai, nhưng lăng lăng cứ ngơ ngát cầm điện thoại, chậm chạp không chịu bắt máy, sao em không nhận điện, Dương Lâm Hàn tận lực làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thản cô chột dài nhìn anh, ngần ngừ một chút, rồi bắt điện thoại, trong điện thoại rất ồn, rất nhiều người đang nói chuyện, ẩm ủy nhốn nháo. Mang theo ít nhiều hơi men, chỉ không có tiếng Trịnh Minh Hạo alo, không có trả lời, lăng lăng đang định cấp điện thoại, giọng nói kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo vang lên, hả, bắt điện thoại nhanh vậy, hôm nay lương tâm em thức tỉnh à, anh tìm em có việc gì không, cô hỏi, một tay cầm điện thoại, tay kia đặt cạnh microphone, cố ý che giấu đôi chút âm thanh, nhưng Dương Lam Hàn vẫn nghe rõ mồm một Trịnh Minh Hạo hỏi, buổi tối em rảnh không, buổi tối.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 Trong điện thoại truyền đến một tràng cười cùng tiếng của Lý Vi, Bạch Lăng Lăng, anh con bà nói nhớ em muốn chết à, Dương Lâm Hàn đứng lên, đi đến trước cửa sổ, vương tay kéo dây kéo cửa chấp một chút, những phiến lá xoay tròn, ánh nắng cùng gió nhẹ lùa vào, mang theo chút xe lạnh, lại là cuối mùa thu, lá cây rơi rụng làm anh nhớ đến một cuối thu nhiều năm trước, Ava của Bạch Lăng Lăng đột nhiên tắt ngúm, cuộc đời anh cũng đột ngột tắt theo, thất tình là một loại đau lòng, một nỗi đau truyền miên. Anh chịu đựng gần một năm, sau đó, vẫn là không chịu nổi nữa, nhờ bạn bè trong nước tìm thông tin về sinh viên đại học T ở thành phố A, quả nhiên có một sinh viên nữ tên Bạch Lăng Lăng, người bạn nhanh chóng đem tư liệu về cô gửi cho Dương Lâm Hàn trong đó gồm cả ảnh chụp của cô, nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn hoa tuyết, nhưng cũng mong manh hơn cả hoa tuyết.